Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi vô song quên đi quỳ hoa? Dòng dã 4 năm ở thế giới kia, quỷ hoa bị vô song quên đi. Không phải là quỳ hoa yếu đi nhưng nó đã không còn là bản sắc của vô song, không còn chiếm một vị trí bất di bất dịch trong kho tàng võ học của vô song. Chỉ đến thời điểm này, vô song lại trở lại với cảm giác khi xưa, say trong quỳ hoa, mê trong quỳ hoa cái cảm giác say máu đầy ma mị nhưng đêm trăng hôm đó tại vương bản sơn cảm giác từng tia huyết mạch kéo căng ra trong không gian ngập tràn mùi máu nồng nặc cái cảm giác đẹp đẽ khôn cùng của sự hủy diệt của sự sát phạt dòng dạ bốn năm vô song quên đi cảm giác này vô song như một con thú quên cách săn mồi nay được thả về trốn rừng hoang vậy quỷ hoa là vậy nó đẹp đến mê hồn vẻ đẹp của sự hủy diệt vẻ đẹp của cái chết Dưới ánh mặt trời nhẹ chiếu, từng tia nắng buổi ban mai chiếu lên mái tóc bạc của vô song, chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của nó. Cái hình ảnh này bao lâu vô song không thấy. Quỷ hoa bảo điển trong người vô song ngủ say 4 năm lúc này lại như tìm về bản sắc của chính nó, áo nghĩa của chính nó. Vô song biết cửu dương thần công, biết cửu âm chân kinh, biết bắc minh thần công, biết cả hàng long thập bát trưởng, đả cậu bồng pháp. Thiên sơn lục dược trường, hóa diễm đao, sơ học của hắn phi thường phi thường nhiều thậm chí sở học của hắn đã vượt xa cả đế vị thông thường. Trên đời làm gì có ai tập trung nhiều sở học một thân như vô song bất quá lúc này vô song đột nhiên nhận ra quỷ hoa bảo điển vẫn là một thứ gì đó gắn với huyết mạch của hắn. Khi quỷ hoa vụ, vô song lại như trong cơn say, vóng ngã với tất cả. Nói hắn cùng Đông Phương bất bại quyết đấu không bằng nói hai người đang múa, điệu múa thuộc về quỷ hoa bảo điển, quỷ hoa điệp vũ, quỷ hoa ti triền, quỷ hoa quỷ tập, quỷ hoa phi bộc, quỷ hoa lưu tinh, quỷ hoa mỉ ảnh, địa ngục mỉ ảnh, quỷ hoa vĩnh kiếp, quỷ hoa vĩnh sinh, quỷ hoa khớp hồn, quỷ hoa tỏa mộng, quỷ hoa xảo tiệp, cực lạc hoàng tuyến, trí thượng bất bại. Vô song không rõ bao nhiêu năm rồi hắn mới lại nhìn thấy huyết ảnh kia. Huyết ảnh như đang chỉ dẫn hắn đi nút con đường của Quỳ hoa bảo điển, chỉ dẫn cho hắn biết. Thế nào là Quỳ hoa bảo điển tầng 6, là tiên thiên Quỳ hoa bảo điển. Ánh mắt vô song dần dần trở thành màu huyết hồng. Hắn thực sự không thể tưởng tượng trải qua bao nhiêu năm hắn lại một lần nữa không khống chế nổi tâm trí. Bị Quỳ hoa hoàn toàn mê dẫn. Quỷ hoa bảo điển là đế cấp võ học nhưng kiểu âm chân kinh cũng là, cửu dương chân kinh cũng thế, long tượng bàn nhược công cũng vậy. Đời này đâu thiếu đế cấp võ học. Quỷ hoa bảo điển có thể mê huyễn vô song, nó có thể trở nên khác biệt bởi quỷ hoa đã ăn vào máu của vô song, nó đã thành một phần linh hồn vô song, từ lúc vô song yếu nhất đến tận thời điểm này, từng chiêu từng thức. Từng hình ảnh thậm chí hơi thở của vô song cũng đã gắn với đóa quỷ hoa kia. Vô song như say trong quỷ hoa nhưng mà say một mình thì buồn lắm. Cũng thật may mắn cho vô song. Hiện nay có một người say cùng hắn. Người này là đỉnh đỉnh đại danh Đông Phương bất bại. Không biến chiêu, không hoa chiêu cũng chẳng xảo kình. Chỉ là thuần tốc độ, không thay đổi chiêu thức. Cả hai người cứ như vậy sử dụng một loại lộ tuyến chiêu số nhất định cùng di chuyển theo huyết nhân mà vô song tưởng tượng ra. Theo từng động tác của huyết nhân, từng chiêu từng chiêu trong tiên thiên quỷ hoa lập đi lập lại. Không biết giao thủ bao nhiêu chiêu? 300 chiêu? 500 chiêu? 1.000 chiêu? 3000 ngàn chiêu? Vô song cũng không biết hơn nữa hắn cũng không đếm được nữa. Mãi cho đến khi huyết nhân kia dừng lại, tiên thiên quỷ hoa bảo điển chính thức tự thành lộ tuyến. Ánh mắt vô song mới có một tia thanh minh. Ngay lúc này, Đông Phương bất bại vậy mà thu tay lại. Hắn thậm chí không phòng ngự Bàn tay của vô song gần như xuyên phá yết hầu hắn. Trong một sát na lấy lại được tâm trí, cơ thể vô song dùng mình. Ngón tay của vô song vừa vạn chạm đến cổ Đông Phương bất bại. Hắn mới dừng lại. Cả người vô song đã nhễ nhại mồ hôi từ bao giờ. Về phần Đông Phương bất bại. Lúc này một tay che miệng. Hắn ho, ho rất dữ dội, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia mỏi mệt nhưng mà sau đó khi hắn ngẩn đầu lên, vẫn là nụ cười đầy ma mỉ kia. Quỷ hoa chính tông của lão già kia có khác, đã lâu lắm rồi không được thấy, thấy nó liền lại nghĩ vẩn vơ, tâm trạng có chút không yên. Đông Phương bất bại, phải nói là Đông Phương bạch mới đúng, lúc này hắn nhẹ đi qua người vô song, vỗ nhẹ lên vai vô song cũng không nói gì cả. Trở về nhà Trúc để vô song lặng im đứng đó, lặng im trải nghiệm, hấp thu thiên thiên quý hoa. Một lúc sau, trong ngôi nhà Trúc, tiếng đàn huyền cầm nhẹ cất lên. Hương bỉ ngạn say lòng lãng khách sắc bỉ ngạn nhuộm thắm tà linh. Lá kia đợi mãi hoa đâu thấy, lá buồn ủ rũ sắc hoa khoe. Nại hà kiều chân bước lòng vươn vấn, canh mạnh bà gột rửa nỗi đơn côi. Người ra đi đầu không ngoảnh lại kiếp trần ai gửi lại cùng hoa, bao khổ ải qua nại hà tan biến, để một mai hóa kiếp luân hồi. Tình nồng đã dứt hồi ức tàn phai, tư niệm cũng đoạn bỉ ngạn hoa. Hoàng tuyền lộ sông vong xuyên, đá tam sinh nguyện chờ bỉ ngạn hoa mang màu tươi của máu nhuộm hoàng tuyền một sắc đỏ đau thương khi đã yêu bất chấp đạo lý luân thường cũng không quản ngàn năm chưa gặp gỡ. Bờ vong xuyên một lần ta hẹn ước rồi cả đời vĩnh viễn chẳng thấy nhau, tình không màng nhân quả trước hay sau duyên cũng định một đời là sinh tử. Tôi yêu hoa cũng vì sắc hoa đỏ lặng lẽ một mình ôm chọn lấy nỗi đau cứ vì ai âm thầm mà chờ đợi rồi chuyển hồi nhân thế bước qua nhau. Em cũng đừng trách sao tôi hay nghĩ cơn gió nhẹ cũng lưu vết cắt sâu chắc bởi vì tôi nhìn hoài bỉ ngạn sợ tình mình chớm nở chóng tàn phai. Khúc nhạc này vô song biết Nó gọi là bỉ ngạn Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com audio mới chấm Chương 21 Đông Phương Mạch nhờ và tiếng đàn của Đông Phương Mạch thực sự rất cao Cầm nghệ của hắn thực sự cũng cực đáng sợ Cầm nghệ của Đông Phương Mạch đã vượt qua Hoàng Dược Sư Ngang hàng với tiên âm Tiếng đàn của hắn vang lên không ngừng không nghỉ Còn vô song thì vẫn lặng đứng ở ngoài cánh rừng ngoài kia Hắn có thể nghe thấy tiếng đàn như ẩn như hiện, lúc cao lúc thấp, lúc xa lúc gần, như mộng như mị. Dưới tiếng đàn của đông phương bạch, vô song lặng lặng mà đứng, hai mắt nhắm nghiền. Đến khi vô song mở mắt ra, hắn không khỏi đưa hai tay của mình lên, ngắm nhìn đôi tay này, sau đó có chút cười cười. Hắn thật sự tự trách mình đầu đất. Năm xưa bằng Quỷ Hoa Bảo Điển hắn có thể dùng thực lực nhất lưu cao thủ giết tông sư như giết gà giết chó. Hiện tại nắm giữ Quỷ Hoa Bảo Điển, hắn đặt cảnh giới ngũ tuyệt hậu kỳ nhưng mà, chiến với ngũ tuyệt hậu kỳ khác vẫn lo trước lo sau, chiến với ngũ tuyệt đỉnh phong cũng không mong thắng lợi, chỉ nghĩ ngang tài ngang sức. Đây vốn không phải là thứ suy nghĩ nên thuộc về Quỷ Hoa Bảo Điển. Quay lưng lại, ánh mắt phức tạp nhìn về nhà trúc. Lúc này khúc bị ngạn kia cũng đã dừng lại từ bao giờ, vô song cũng không nghĩ nhiều, một lần nữa bước vào nhà trúc, sau đó lần này đã quen thuộc hơn chứ. Hắn đi vào chính phòng lúc này chỉ thấy Đông Phương Bạch đang tự rót tự uống, lần này vô song rốt cuộc nhìn ra chút mỏi mệt trên người Đông Phương Bạch. Thân thể của hắn chỉ sợ không thích hợp để chiến đấu. Hắn không biết vì cái gì khiến cho đệ nhất cao thủ dưới đế vị lại thành cái trạng thái này Nhưng mà ngay cả thế đông phương mạch vẫn cứ là đông phương mạch Nhật xuất đông phương, duy ngã bất bại Câu nói này đến tận hiện tại vẫn không hề thay đổi Ít nhất là vô song cảm thấy thế Vô song đến hiện tại thực sự còn chẳng nắm rõ trận chiếu giữa mình cùng đông phương mạch Nhưng mà từ cảm giác mà nói đông phương mạch chỉ sợ còn mạnh hơn cả thiên sơn đồng lạo Ít nhất là một bậc Nói Đông Phương Bạch đạt đến đế vị Chỉ sợ vô song cũng tin Trước khi vô song quyết đấu với Đông Phương Bạch Hắn còn cảm thấy người này chưa đủ sức chạm đến đế vị Nhưng mà hiện tại suy nghĩ của vô song bắt đầu lung lay Ngồi xuống đối mặt với Đông Phương Bạch Vô song lần này nghiêm túc mà nhìn đối phương Bạch Đại ca Rốt cuộc tình trạng của ngươi bị làm sao Ta cũng không phải tự cao tự đại nhưng mà Không biết chừng ta thật sự có thể giúp ngươi. Đông Phương Bạch lúc này đưa hai ngón tay trắng dài cầm ly rượu. Ánh mắt mị mị nhìn vô song. Thản nhiên nói. Cũng không có gì. Đại khái trong giáo có phản đồ. ngụy Trung Hiền cấu kết với một bằng hiệu cũ của ta. Hạ độc ta sau đó liền truy phái toàn bộ cao thủ đại nội truy sát ta. Việc cũng chỉ có thế. Đông Phương Bạch nói cực kỳ nhẹ nhàng. Cứ như đang nói về con gà con chó vậy. Cứ như chuyện không liên quan gì đến hắn Dĩ nhiên vô song sẽ không tin lời nói Đông Phương Bạch cho lắm Nói đùa gì thế Bị hạ độc, bị truy sát Kết quả nếu Đông Phương Bạch chết thì cũng thôi Nhưng mà Đông Phương Bạch cũng không chết hơn nữa Bằng cái thực lực của chính hắn hiện tại Chẳng nhẽ không thể báo thù Đông Phương Bạch hiện tại cứ như là đang đi nghỉ dưỡng vậy Nào có chút thù hận nào Đông Phương Bạch cũng hiểu Vô Song đang nghĩ ngợi gì có điều hắn không giải thích thêm. Lúc này Đông Phương Bạch chẳng biết tại sao từ trong tay lấy ra một tấm lệnh bài. Hắn nhìn Vô Song khẽ mỉm cười. Vô Song, ngươi từ chỗ nào học được nguyên bản quỷ hoa bảo điển của lão già kia? Vô Song lần này cũng lập tức trả lời. Để xuất thân từ từ Ngọc Sơn, quỷ hoa bảo điển là do Vô Hà Tử tiền bối giao cho. Nhắc đến Vô Hà Tử, Đông Phương Bạch gật đầu. Có vẻ như cũng đoán được câu trả lời này. Ngươi gọi ta một tiếng bạch đại ca, lại tự mình xưng đệ. Ta và ngươi đều nhận chân truyền của lão già kia, cũng có thể coi là đồng môn. Nói tới đây Đông Phương bạch dừng lại một chút, chạm vào chiếc lệnh bài màu đen trên bàn sau đó đẩy nhẹ nó về phía vô song. Đại ca hiện tại không thể rời đi nơi này, ngươi có hứng thú không? Từ nay trở đi ngươi liền thay đại ca, làm Đông Phương bất bại. Thiên hạ này trừ đại ca và ngươi cũng chỉ có Ngụy Trung Hiền biết Quỳ Hoa Bảo điền chỉ cần ngươi đeo mặt nạ vào lại sử dụng Tiên Thiên Quỳ Hoa, thiên hạ liền không ai biết được thật giả, thế nào? Cái câu nói này của Đông Phương Bất Bại thực sự quá kinh người, hắn dĩ nhiên lại muốn vô song đóng giả mình. Đóng giả Đông Phương Bất Bại, đương nhiên sẽ bị Ngụy Trung Hiền cùng toàn bộ Đông Sương truy sát nhưng mà vô song hiện tại sợ gì Đông Sưởng. Ngoài vấn đề này ra, Nếu vô song trở thành Đông Phương bất bại liền có thể trở thành Nhật Nguyệt giáo chủ, nắm trong tay Nhật Nguyệt thần giáo quyền khuynh thiên hạ, triệt để giúp kế hoạch của vô song lại gần một bước. Vô song thực sự không hiểu, ánh mắt đăm chiêu nhìn Đông Phương Bạch. Bạch Đại ca, thứ cho vô song không thể nhận, ít nhất ta không thể làm việc ta không hiểu rõ. Đông Phương Bạch nghĩ nghĩ một chút, hai vai nâng lên, người biết loại người nào gọi là loại người phải chết không? Ngươi đến đây chắc tiểu hoàng cũng nói rõ ra rồi, lần trước ngũ độc lão tổ cũng đến, ngũ độc lão tổ cũng không hổ là lão bất tử cùng thời lão già kia, vừa nhìn liền biết ta, số phải chết, loại người nào là loại người phải chết, cái này vô song thật sự không hiểu, thấy vô song im lặng, đông phương mạch khẽ nhếch miệng, loại người gọi là phải chết là loại người cố tình muốn chết, con kiến còn muốn sống huống gì con người, Chỉ cần có một cơ hội sống vậy liền cố mà sống, chỉ có loại người muốn chết mới phải chết. Trên người ta toàn bộ đều là tử khí, cái này là ta muốn chết, chỉ khi ta muốn sống ta mới rời khỏi nơi này. Mạng Đông Phương bạch vốn thuộc về chính ta, không phải do trời. Mấy cái này hiện tại nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu, chỉ biết hiện tại đại ca tạm thời không muốn sống, chỉ thế mà thôi. Cái thân phận Đông Phương bất bại này có hay không cũng đã không quan trọng ta lần này đến cả sinh mệnh cũng có thể buông những thứ như dặn vọng tiền tài quyền lực ta đều đã sớm không quan tâm tại Hắc Mộc Nhai chỉ còn duy nhất một người ta không yên tâm nói đến đây ánh mắt của Đông Phương Bạch trở nên nhu hòa Vô Song nhìn thấy ánh mắt này trong lòng không khỏi cảm khái Đông Phương Bạch không phải nam nhân chân chính hắn không có may mắn như Vô Song Vô song không rõ tại sao Đông Phương Mạch lại đi con đường này nhưng mà hắn đã không thể quay lại. Hình bóng làm ánh mắt của một đại ma đầu trở nên nhu hòa. Có lẽ phải đẹp lắm. Đông Phương Mạch thực sự rất khó hiểu. Đến tận bây giờ vô song vẫn chưa hiểu người trước mặt đang muốn làm cái gì. Cái gì mà không thích sống. Cái gì mà muốn chết. Rồi khi muốn sống thì lại đi ra. Vô song không thể hiểu nhưng mà vô song hiểu cái ánh mắt kia. Vô song không rõ nư nhân này là ai nhưng để một người đã buông tha cả sự sống cũng không nở quên đi. Người này vô song cũng muốn gặp một lần. Là đại tẩu sao? Vô song quyết định cắt ngang lời Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch nghe vậy có chút cười khổ, nụ cười của hán tương đối đắng. Là muội muội Sau đó Đông Phương Bạch nhìn vô song từ đầu đến chân một chút rồi cười rộ lên. Ngươi cũng có thể thử theo đuổi nàng nhá. Có điều nàng phi thường mạnh. Cẩn thận nàng đánh chết ngươi. Vô song triệt để nghệt mặt ra. Sau đó đầy thú vị mà hỏi lại. Đại ca ngươi thực sự không sợ ta theo đuổi nàng. Hơn nữa nàng mạnh đến mức nào. Đông phương mạch nghĩ nghĩ một chút. Sau đó liền nói. Thực lực của nàng hiện tại ngang với ta của 10 năm trước. Vô song nào biết đông phương bất bại 10 năm trước thực lực thế nào. Thấy vô song không hiểu. Đông phương mạch khẽ cười. Quỷ hoa tầng 7. Lần này vô song thực sự không thể tin nổi mà nhìn đông phương bạch bất quá vô song rất nhanh nhớ ra một việc Quỷ hoa bảo điển là một công pháp kỳ dị trong thiên hạ Quỷ hoa không đại diện cho cảnh giới mà đại diện cho chiến lực Quỷ hoa bảo điển tầng 7 không đại diện cho việc người luyện quỷ hoa sẽ trở thành đế nhưng lại đại diện cho người này có chiến lực của đế Cái khái niệm này chính vô song cũng quên mất sau đó vô song đột nhiên giữ người nhìn đông phương bạch Không thể nào Chẳng nhẹ quỷ hoa bảo điển có 8 tầng, Đông Phương Bạch nhìn vô song, hán im lặng không nói tiếng nào nhưng lại làm cho vô song rung động thật lớn. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 22 đã lâu không gặp 1, Đông Phương Bạch xuất hiện một lần nữa làm kế hoạch của vô song bị đảo lộ. Bản thân vô song thực sự bị hấp dẫn với thân phận Đông Phương bất bại bản thân đông phương bất bại không phải là cái danh hảo mà còn đại diện cho nhật nguyệt thần giáo đông phương bạch là bá chủ hắc mộc nhai bao nhiêu năm nay hắn bị phản bội nhưng không có nghĩa tại hắc mộc nhai không có người trung thành với hắn hơn nữa tại hắc mộc nhai cho dù kẻ ám toán đông phương Mạch kia có thể thực sự thành công đẩy ngã đông phương bạch nhưng chỉ cần không thấy xác của đông phương bạch liền không dám tuyên bố đông phương bạch chết đông phương bạch thật ra càng không thể chết Kẻ kia chỉ cần không bị ngu thì nhất định tìm trăm cách để che giấu sự biến mất của Đông Phương Bạch, ít nhất không thể để tin tức Đông Phương Bạch chết lộ ra ngoài. Đông Phương Bạch là thủ hộ thần của Hắc Mộc Nhai, tại thế giới này nói hắn là ma giáo giáo chủ có lẽ cũng đúng. Đứng đầu ma giáo Trung Nguyên là Minh giáo cùng Nhật Nguyệt thần giáo, là Quang Minh Sơn và Hắc Mộc Nhai. Quang Minh đỉnh của Minh giáo hiện nay cực loạn. Minh Giáo giáo chủ dương đỉnh thiên qua đời nhiều năm, Minh Giáo từ trên xuống dưới không ai phục ai, chia năm bè bảy mảng, trừ khi Minh Giáo đứng trước bờ vực an nguy đám người này mới có thể một lần nữa bắt tay với nhau cộng đồng hợp tác. Về một mặt nào đó, tại Bắc Võ Lâm Minh Giáo chỉ có thể dùng đông đảo giáo đồ chấn thủ Quang Minh Sơn cùng Quang Minh Đỉnh, giữ mình có thể không lo nhưng mà lại không đủ sức ngạnh kháng lại chính đạo môn phái. Nhật Nguyệt thần giáo ở Nam Phương thì khác, giáo đồ không hề thua kém minh giáo, lại có Đông Phương Bạch tỏa chấn từ trên xuống dưới duy mệnh là từ, vốn là một khối gắn kết, tại Nam Võ Lâm mà nói Nhật Nguyệt thần giáo hoàn toàn là một nhà độc đại, đến cả Nam Thiêu Lâm mang ra cũng so không nổi. Từ khi Dương Đỉnh Thiên chết sau đó Đông Phương Bạch xuất hiện thì toàn bộ thế lực ma giáo đều thay đổi, cán cân quyền lực nghiêng hẳn về Nam Phương. Toàn bộ ma giáo đều lấy Đông Phương Bạch làm cờ đầu, một lệnh hắc mộc nhai truyền xuống, trừ minh giáo ra thì hầu như toàn bộ môn phái lớn nhỏ của ma đạo đều sẽ nghiêm túc chấp hành. Vô song phi thường muốn tìm chúng nữ, vì muốn tìm chúng nữ hắn rốt cuộc bắt tay với Đông Phương Bạch. Vô song rất tự tin vào Kinh Huyền. Vào Thiên Long Giáo trong tay nàng phát triển những năm qua nhưng mà nói Thiên Long Giáo hiện tại so sánh được lực ảnh hưởng với Nhật Nguyệt Thần Giáo thì vô song không tin. Việc tìm người này dùng ảnh hưởng của Nhật Nguyệt Thần Giáo thì dễ hơn nhiều. Bắt tay với Đông Phương Bạch dĩ nhiên cũng phải học một số thứ từ người đi trước này. Cũng không thể vừa xuất hiện liền đã bị người ta phát giác bất quá việc làm quen này với vô song thực sự dễ vô cùng. Hai người công pháp cùng một nguồn. Tuy Đông Phương Mạch lấy sát nhập đảo cái này vô song tạm thời chưa làm được nhưng hắn lại có tịch tà kiếm pháp, là sát đạo kiếm pháp dĩ nhiên cũng có thể làm thành vài phần tương tự. Về phần sát khí, sát khí của Đông Phương Mạch viễn siêu vô song nhưng sát khí của vô song thật ra cũng đã cực cường, sát khí nếu chỉ dùng để dọa người vô song cũng sẽ làm được. Ngoại trừ những điểm này ra còn có cả khí chất ma mị cùng những hành động không giống nam nhân. Mấy thứ này với ai có thể là khó nhưng với vô song tuyệt đối không khó, hắn thậm chí còn có vài phần giỏi hơn Đông Phương Bạch. Phần khó nhất chỉ là nhận biết, nhận biết người của nhật nguyệt thần giáo, cái này bắt buộc vô song phải nhớ kỹ. Cũng may Đông Phương Bạch cũng coi như là kỳ nhân, cầm kỳ thi họa đều cực kỳ tinh thông. Bản thân Đông Phương Bạch bị vây ở Quỷ Hoa Bảo Điển tầng 7 suốt 10 năm, đều không thể bước ra được một bước cuối cùng. Sau đó hắn liền mặc kệ Thả lỏng tâm tình trong cầm Kỳ, thi, họa Đông phương mạch cầm ký không thua kém gì tiên âm Kỳ thuật cùng bút họa đều vượt xa vô song Cái điểm này thật sự làm vô song cực kỳ bội phục hắn Bằng vào bút họa của chính mình Đông phương mạch liền lấy giấy vẽ lại Dung mạo một số nhân vật trên hắc mộc nhai Làm vô song nhất định phải nhớ Nếu không liền sẽ lộ đuôi mà bị người phát hiện Vì việc này Chuyến đi của vô song đến ngũ độc giáo liền bị trì hoãn. Vô song tạm không thể rời xa nhà trúc của Đông Phương Bạch. Hắn liền viết một bức thư nhờ Lam Phượng Hoàng chuyển đến ngũ độc giáo, chỉ đích danh đưa cho Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu ở ngũ độc giáo học nghệ 4 năm, bằng tư chất của nàng thật ra chưa hẳn đã còn lại ở ngũ độc giáo nhưng ai bảo vô song không có bất cứ thông tin gì đây. Hắn không thể không phiền Lam Phượng Hoàng đi một chuyến. Lại nói về Lam Phượng Hoàng, Đông Phương Bạch nói với nàng vô song có cơ hội cứu trị quái bệnh của chính mình. Lam Phượng Hoàng dĩ nhiên vui mừng quá đỗi. Ngoại trừ việc chưa mang thất thải độc vương cho vô song ra thì nàng hoàn toàn coi vô song là thượng khách. Đến cả tử phương ngũ bảo mật hoa tử cũng đưa cho vô song. Địa vị của vô song trong mắt nàng thậm chí được đề cao vài bậc. Vô song ở cùng nhà Trúc với Đông Phương Bạch, rảnh rỗi liền cùng hắn đối luyện có điều thân thể người này hiện tại không tốt, vì không muốn làm thân thể Đông Phương Bạch càng ngày càng xấu, hai người chỉ dừng lại ở trên dưới 300 chiêu không hơn. Tiếp theo liền là quãng thời gian vô song theo Đông Phương Bạch học đàn, những cái khác có thể không học nhưng đàn bắt buộc phải học, dẫu sao Đông Phương Bạch người này sở thích lớn nhất là đánh đàn, thậm chí dùng tiếng đàn thay cho tiếng nói. Khó khăn lớn nhất của việc này là việc khiến hai người có tiếng đàn giống hệt nhau là hoàn toàn không thể. Để khắc phục điểm này hoàn toàn phải xem diễn ký của vô song đến đâu. Cái này Đông Phương Mạch sẽ không quan tâm. Khoảng hai ngày sau khi Lam Phượng Hoàng rời đi, nàng rốt cuộc cũng trở lại đồng thời gửi lại luôn phong thư cho vô song. Nàng vậy mà không tìm được người. Lý Mạc Sầu hai năm trước đã rời khỏi Miêu Cương. Nàng đi đâu ngay cả Hà Thiết Thủ cũng không biết. Lý Mạc Sầu đến miêu Cương nhận Hà Thiết Thủ làm sư phụ. Việc này cực kỳ bí mật hay nói đúng hơn bản thân Hà Thiết Thủ không muốn công bố ra ngoài. Nàng chưa từng để Lý Mạc Sầu xuất hiện trước đám đông cũng như cũng sẽ không chủ động giới thiệu Lý Mạc Sầu với bất kỳ ai. Lý Mạc Sầu về một mặt nào đó là do giả soa giới thiệu đến. Mối quan hệ của giả soa cùng miêu Cương thực sự không phải là việc để người ngoài biết được. Giả soa ngoài sáng vẫn là ngũ độc giáo phản đồ, Lý Mạc Sầu là do phản đồ giới thiệu đến đây. Nếu tin này lộ ra không chỉ Hà Thiết Thủ gặp rắc rối mà bản thân Lý Mạc Sầu thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Ban đầu Lam Phượng Hoàng đến ngũ độc giáo sau đó trực tiếp hỏi Lý Mạc Sầu còn làm Hà Thiết Thủ nghi trước nghi sau. Mãi đến khi Lam Phượng Hoàng tự mình nói ra là giúp người chuyển thư tín Hà Thiết Thủ mới thông báo cái tin này. Nếu không phải Hà Thiết Thủ xác nhận Lam Phượng Hoàng đến cả mặt mũi Lý Mạc Sầu cũng chưa từng gặp Ngay cả tên cũng mới chỉ nghe qua lần đầu chỉ sợ nàng sẽ vì đứa đệ tử này mà giấu giếm Căn bản coi như Lý Mạc Sầu chưa từng tồn tại Dĩ nhiên mấy việc này Lam Phượng Hoàng cũng không biết gì cả Lam Phượng Hoàng chỉ là người đưa thư Sau khi trở về liền giao lại thư tín cho vô song đồng thời chuyển lời Hà Thiết Thủ Không thể gặp được lý mạc sầu là việc trái ý muốn của vô song vì vậy hắn hiện tại tạm thời cũng không thể liên lạc với người thiên long giáo. Tại đất miêu cương này trừ chính người miêu ra thì không có bất cứ một tổ chức nào có thể đưa chân được vào. Ngay cả nhật nguyệt thần giáo cũng không thể. Ngũ độc giáo là minh hữu của nhật nguyệt thần giáo chứ tuyệt chẳng phải hạ nhân. Người nhật nguyệt thần giáo đến miêu cương tuyệt đối cũng phải ngoan ngoãn lại. Thành thực mà làm người nếu không chết cũng không rõ chết ra sao Lam Phượng Hoàng sau khi chuyển lời xong Nàng cũng không tiếp tục làm phiền vô song Chỉ bệnh cho Đông Phương Bạch Liền lại rời đi Những ngày hôm nay trong miêu cương thực sự tương đối gấp Y Độc Đại Điển chỉ còn vài ngày nữa là tổ chức Cái gọi là Y Độc Đại Điển đương nhiên một lần thi tài Giao lưu giữa miêu cương ngũ độc giáo cùng thần nông cốc Y, độc đại điển này không chỉ toàn bộ miêu cương quan tâm mà chính vô song cũng cực kỳ quan tâm Thậm chí vì Y, độc đại điển bản thân vô song vẫn quyết định rời khỏi nhà trúc Tiến trở về miêu tộc Hắn muốn đợi tương vân Thời gian cũng không bắt vô song chờ đợi quá lâu Sau 2 ngày kể từ khi Lam Phượng Hoàng trở về từ ngũ độc giáo rốt cuộc Một thiếu nữ họ Lam khác lại tiếp tục vì hắn truyền tin Lam Đình cực kỳ tự nhiên mở phòng của hắn Vẻ mặt có chút hớt hải cùng lo lắng Cô nhóc này bước vào là khi vô song đang dựa lưng vào ghế đọc sách Thấy vẻ mặt của nàng vô song liền khẽ cười Tiểu đình có gì mà như bị ma đuổi vậy Lam đình thở hồn hển Lại gần bàn gỗ giữa phòng Tự rót cho mình một ly nước Sau đó mới ngửa đầu lên nhìn vô song Vô song ca ca Đoàn người của thần nông cốc đến rồi nha Ca ca có muốn theo ta đi xem bọn họ không Nghe được tin này, Vô Song không thể không hà quyển sách xuống, trong mắt hiện lên hồi ức. Cũng 4 năm rồi không nhìn thấy cô bé kia, nàng hiện tại không biết thế nào rồi. Năm xưa khi Vô Song bị đưa đến Hắc Địa, Tương Vân là người lo lắng nhất, là người sợ hãi nhất. Hắn ở Hắc Địa gần nửa năm sau đó lại biến mất suốt 4 năm không một tin tức để lại, không biết để cô bé năm xưa lo lắng vì hắn đến mức nào nữa. Chuyển 3 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudiomới.com Chương 23 đã lâu không gặp, hai ai, tính đi tính lại. Thẩm Tương Vân có lẽ là người quen đầu tiên vô song gặp lại từ khi trở về. Hắn đã trở về thế giới này tròn 10 ngày. Tất cả những người hắn gặp đều là người mới, đều là bằng hữu mới tuyệt không có lấy một người quen. Cùng với Lam Đình đến nhìn đoàn đội của thần Nông Cốc. Ngay cả vô song cũng không thể giữ cho tâm tính bình lặng, cứ như người xa quê lâu ngày nay lại được gặp thân nhân vậy, cảm giác này là ai cũng khó mà bình tĩnh cho nổi. Vô song cũng không xuất hiện trong đội ngũ tiếp đón thần nông cốc, hắn cùng Lam Đình xuất hiện trên một ngọn cây cao, việc trèo thẳng lên cây mà quan sát đoàn đội thực sự làm Lam Đình thích thú vô cùng, bất quá Lam Đình có chút chứng sở độ cao, vẫn phải đưa tay ra bám vào vạt áo vô song. Ô bé này sợ ngã, từ trên cao nhìn xuống, cảnh vật đều nhỏ lại nhưng vô song lại có thể nhìn tổng thể toàn bộ đoàn đội. Có rất nhiều thế lực trên giang hồ lực chọn màu sắc hoặc trang phục đặc dị của riêng mình ví dụ như miêu cương ngũ độc giáo bản thân giáo đồ đều là màu tím. Ví dụ như trang phục của toàn chân hay võ đang, trang phục cái bang, loại áo vải thô màu vàng thêm cái đầu cảo trọc của đệ tử thiếu lâm. Tất cả đều rất dễ nhận biết. Thần nông cốc cũng là như vậy, thuần một sắc trắng, ngửa trắng, quần áo trắng, đến cả xe ngựa cũng trắng, khăn trùm đầu cũng là màu trắng. Vô song mà không nhìn thấy cờ của thần nông cốc hắn còn tưởng đây là đám tang ai đó. Nói cũng phải may mắn, không rõ bị cao nhân nào chọn cái loại trang phục này, lúc cuối cùng còn biết tỉnh lại mà đổi ký hiệu môn phái thần nông cốc sang hoa văn màu đỏ. Nếu vẫn cứ giữ nguyên màu trắng thêm vào cái nền trắng của cờ chỉ sợ cờ thần nông cốc trực tiếp biến thành cờ tang. Thần nông cốc theo vô song hiểu biết thì chia làm y điện cùng võ điện. Võ điện chỉ nhận nam nhân, y điện thì không có giới hạn như vậy. Bản thân thần nông cốc, võ điện rất giống hạ nhân, chủ yếu là nhận cô nhi từ khắp nơi trở về nuôi dưỡng. Nếu có thiên phú sẽ tiến vào y điện, không có thiên phú sẽ tiến vào võ điện. Không phải vô song muốn dìm võ điện của thần nông cốc mà là vì thần nông cốc vốn không chuyên võ. Đám người đi ra từ võ điện coi như bị hủy luôn tương lai. Trừ khi vận khí siêu cấp đi trên giang hồ gặp được truyền thừa rơi thẳng vào đầu nếu không võ đạo một đường bình bình. Có lẽ giỏi lắm thì chết ở cánh của đại tông sư cảnh giới. Tại thần nông cốc, võ điện địa vi phi thường thấp, chỉ cao hơn người hầu trong cốc một bậc mà thôi. Y điện thì lại khác. Y điện chia thành luyện đan điện, y sư điện cùng linh dược viên, luyện đan điện đào tạo luyện đan sư, y sư điện thì đào tạo y sư về phần linh dược viên thì lại có chút đặc biệt. Chỉ có y sư hoặc luyện đan sư mới có thể tiến vào đồng thời bắt buộc phải là y sư hoặc luyện đan sư do thần nông cốc đào tạo từ đầu đến đuôi. Nói dễ hiểu hơn thì người trong linh dược viên chủ yếu cũng là cô nhi được thần nông cốc nuôi dưỡng, thiên phú nghỉ y đủ tốt. Sau này Thành Tài liền bước vào linh dược viên, nói với y thuật hay luyện đan thuật bản thân thần nông cốc chưa dám tự xưng vô địch thiên hạ nhưng mà nói về nuôi chồng cùng chăm sóc thảo dược thì quả thật là vô địch, linh dược viên tuyệt đối là mệnh căn của thần nông cốc. Bản thân thần nông cốc ở trong võ lâm ngoại trừ là thánh địa y học giới ra thì cũng có tác dụng tương tự như thiên ý thành. Thiên Ý Thành là cái nôi đào võ giả thì thần nông cốc cũng là cái nôi đào tạo y sư. Cả hai đều thuộc dạng nửa học viện. Rất nhiều y dược thế gia đều cam tâm tình nguyện đóng tiền đưa con cái vào thần nông cốc đào tạo. Ở đây không chỉ có kiến thức, không chỉ được dạy bảo mà còn bắt đầu xây dựng mối quan hệ với các thiên tài bên trong y dược giới. Sau này khi tốt nghiệp ở thần nông cốc liền sẽ có giao tế rất rộng. Con đường phát triển tiếp theo liền dễ hơn nhiều. Bằng vào điểm này có thể nghĩ tương vân ở thần nông cốc được chào đón đến mức độ nào. Cũng bởi vì vậy năm xưa nàng mới lựa chọn chạy đến thiên ý thành tĩnh tu. Nếu nàng còn ở thần nông cốc chỉ sợ ngay cả nàng cũng loạn. Thời gian từ chối tỏ tình có khi còn nhiều hơn thời gian học oai ngoài những việc trên da còn phải nói đến yếu tố an toàn của thần nông cốc. Thần nông cốc có rất nhiều thảo dược quý thậm chí dược vương hay tiên dược. Đây chắc chắn không phải tu tiên giới. Dược vương hay tiên dược gì gì đó không thể có tác dụng kinh khủng như mấy cái câu chuyện kia nhưng chỉ bằng cái tên cũng thấy được giá trị liên thành. Thần nông cốc có thể tồn tại đến ngày nay ngoại trừ quan hệ cực rộng trong võ lâm ra bọn họ còn cần thế lực bảo vệ mình. Thế lực bảo vệ của thần nông cốc tuyệt đối rất cứng, cứng không kém gì thiên ý thành. Sau lưng Thiên Ý Thành là Triều Đình, hai bên quan hệ hợp tác song song. Sau lưng Thiên Ý Thành là Trấn Nam Vương Phủ, hai bên quan hệ cũng là hợp tác song song. Có Trấn Nam Vương, Ngô Tam Quế đứng ra đảm bảo, có cả vạn hùng binh tỏa Trấn Bốn Hướng xung quanh thần Nông Cốc chưa kể, dược trận, của thần Nông Cốc có thể nói là độc bộ thiên hạ. Ngay cả đế vị cao thủ bình thường muốn tiến vào đoạt linh dược cũng phải suy nghĩ thật nghiêm túc về phần đệ tử thần Nông Cốc đi ra ngoài. Điển hình là những lần di chuyển theo đoàn thế này bọn họ cũng được bảo vệ tuyệt đối. Bảo vệ ở đây không phải đám võ điện mà là từ các thế lực khắp nơi. Tại Nam Phương bắt tay hữu hảo với thần nông cốc cử cao thủ đến. Giang hồ đâm chém nhau là quá bình thường, nơi nào không cần y sư. Chỉ cần là thế lực lớn tại Nam Phương tất nhiên đặt mối quan hệ hữu hảo cùng thần nông cốc. Từ đó tùy theo độ quan trọng của mỗi chuyến di chuyển mà lực lượng bảo hộ được điều đến cũng khác nhau. Lần này thẩm tương vân đến ngũ độc giáo, vô song có thể đếm được trong đội ngũ này có đến 25 đại tông sư cao thủ đi theo bảo hộ, con số đủ để nói là kinh người. Từ trên cao nhìn xuống, nhìn đoàn độ thần nông cốc đi vào miêu cương, vô song không thể không cảm khái cái thế lực đặc dị này. So chiến lực chân chính thần nông cốc khó mà so với thiên ý thành nhưng lực hiệu triệu thì trừ hẳn đã kém bao nhiêu. Thảo nào năm xưa tương vân cho dù đến thiên ý thành địa vị của nàng cũng phải dùng từ siêu nhiên để hình dung. Cho dù loại quái thai như vô song giành thành tích kinh khủng như vậy, cũng khó mà so được với một ngón tay của cô bé này. Thở ra một hơi, có chút cười khổ, thần nông dược thể a Thực sự không treo được cái loại thể chất này. Lam Đình ở bên cạnh cũng nghe vô song nói vậy. Cô bé chu miệng nhỏ lên không phục. Hừ vô song ca ca. Không cho ngươi khen thần nông dược thể. Chẳng quá. Chẳng qua ách nan độc thể không xuất thế. Nếu ách nan độc thể truyền nhân xuất thế. Thần nông dược thể tính là cái gì? Nhìn Lam Đình chu môi lên. Vô song lại bật cười. Lam Đình cô bé này rất dễ làm vô song vui vẻ. Hắn đương nhiên hiểu ý nàng Tại miêu cương mà nói nơi độc đảo sưng hùng Thì ách nan độc thể địa vị quả thật siêu thoát tất cả Ách nan độc thể cùng thần nông dược thể đời này Đến đời khác so tài với nhau Không loại thể chất nào chịu thua kém loại thể chất nào Muốn phân cao thấp thực sự rất khó Cùng lắm thì thần nông dược thể danh tiếng tốt hơn một chút mà thôi Nghĩ đến ách nan độc thể Tâm vô song liền trở nên nhu hòa Nghĩ cũng lạ Thần nông dược thể cùng ách nan độc thể truyền nhân, một người là tiểu sư chất của hắn, một người lại là cô gái nhỏ của hắn. Vô song nghĩ về Linh Tố, nàng không phải nữ nhân đẹp nhất mà hắn biết, dung mạo của nàng chỉ có thể tính là thường thường nhưng mà Linh Tố lại là cô gái đầu tiên đi qua cuộc đời hắn ở thế giới này, là cô gái đầu tiên hắn coi như cô vợ nhỏ. Gặp tương vân xong vô song sẽ trở về thiên ý thành. Trên đường hắn liền ghé qua dược vương cốc, nhất định phải về thăm ông ngoại, thăm linh tố. Đang suy nghĩ miên man về linh tố, ánh mắt vô song bỗng khửng lại. Hắn ban đầu cũng không nghĩ đến việc sẽ thấy tương vân ở đây dù sao đệ tử thần nông cốc trực tiếp chui thẳng vào trong xe ngựa. Xe ngựa này trừ khi tự mình ló đầu ra cửa sổ nếu không vô song cũng chịu. Không thể nào biết ai ở bên trong tuy nhiên hắn hiện tại rất nhanh phát hiện ra. Trong chiếc xe ngựa thứ ba của đoàn người thần nông cốc, không khí có chút không đúng. Hắn rất khó để nói ra cái gì không đúng nhưng mà linh hồn lực của vô song cực kỳ cường đại. Cũng vì vậy khả năng cảm nhận sự vật của hắn cũng trở nên vi diệu hơn rất nhiều. Chiếc xe ngựa kia đặc biệt ở chỗ, khi quan sát nó vô song cảm thấy tâm hồn dễ chịu. Loại cảm giác này không nhầm được, đây là cảm giác vô song đã từng có bên tương vân. Cô gái nhỏ này chắc chắn ở trong chiếc xe kia. Đoàn xe ngửa thần nông cốc đi thẳng vào trong làng miêu tộc. Đây cũng chính là ngôi làng của Lam Đình. Sau khi đội tiếp đón dẫn đoàn thần nông cốc đến nơi nghỉ ngơi, tất cả đều rút về dù sao đây là quy định của thần nông cốc. Chuyển nhân thần nông cốc ra ngoài đến cả người hầu cũng tự mang theo. Căn bản không cần người miêu cương lo lắng. Đoàn người thần nông cốc rất nhanh tản ra. Lần này thần nông cốc đến miêu cương tổng cộng mang theo 7 vị truyền nhân, toàn bộ đều là người y sư điện. Truyền nhân thần nông cốc tự chia phòng nghỉ ngơi ở bên trong cùng, khu vực bên ngoài liền dành cho người hầu cùng đệ tử võ điện. Cuối cùng là đại tông sư cao thủ từ khắp các thế lực xung quanh nam phương liền chia ra phòng ngự nơi hiểm yếu, đảm bảo tuyệt đối không có bất cứ ai có thể lèn vào. Tất nhiên cái gọi là tuyệt đối này cũng chỉ mang ý nghĩa tương đối. Với một số người, xuyên qua trận địa này tuyệt không phải việc khó, điển hình là vô song. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 24 đã lâu không gặp, 3, vô song một đường bám theo đội ngũ thần nông cốc. Sau đó hắn lại dựa vào cái cảm giác dễ chịu của linh hồn kia mà dừng lại trước cửa một căn phòng bất quá khi hắn đang chuẩn bị chuyển thân mà vào thì lại phải dừng lại thân ảnh nhún một cái đã thấy hiện trên nóc nhà. vô song dừng lại bởi hiện tại có một nam tử đang đi đến căn phòng này. người này cao khoảng 1 m 7 chiều cao không tính là quá tốt tại thế giới này. một thân bạch y mang theo tiêu chí ký hiệu của thần nông cốc, một lá cỏ bốn nhánh màu đỏ trước ngực và sau lưng. nam nhân này không tính quá đẹp trai nhưng vẻ mặt coi như là cương trực. người này vừa mới chọn phòng xong dĩ nhiên đi thẳng đến đây. Muốn tới tìm tương vân. Mặc dù vô song cũng không chắc chắn 100% đây là phòng tương vân. Ở thời cổ đại, nghe trộm hay nhìn trộm vốn cực kỳ dễ. Chỉ cần tháo lớp mái ngói trên cùng ra hoàn toàn có thể biết bên dưới xảy ra cái gì. Vô song không phải chuyên nghiệp trong việc này nhưng mà hắn vẫn thừa hiểu. Chậm rãi tháo mái ngói ra. Ánh mắt lặng lặng quan sát bên dưới. Ở phía dưới, tiếng ngõ cửa vang lên. Có điều vô song cũng không thèm quan tâm cái tiếng ngõ cửa kia Hắn chỉ quan tâm đến một thân ảnh bên dưới Phòng này Có tổng cộng ba người Toàn bộ đều là nữ nhân Trong ba người bên dưới có hai người mặc áo trắng Là thuần phục trang của thần nông cốc Nữ nhân duy nhất còn lại mặc một thân lam oai Nàng cũng là người thần nông cốc Nhưng cơ hồ lại không phải tuân theo quy tắc thông thường của thần nông cốc Nàng ngồi đó đang tự mình châm trà Mái tóc màu đen mượt mà dài đến chấm lưng Thân hình hơi gầy gò lộ ra vẻ yếu nhược mảnh mai Khuôn mặt của nàng vô song khó có thể quan sát từ trong vị trí này Nhưng mà vô song biết hắn không nhầm được Khí chất của thần nông dược thể không lẫn đi đâu được Cô bé này chính là tương vân bất quá nhìn cái vẻ gầy gò yếu nhược của tương vân Vô song lại có chút đau lòng